Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chắc chỉ nay mai là tới tay mẹ con thôi ạ. Ừ, cô nhớ đừng có để thằng em tôi biết nhé. Ờ, biết biết cái gì hả ông? Tiền ông cho con à? Ô, không, không, con con kể làm gì ạ? Không, tôi, tôi dặn cô là tôi dặn cô cái chuyện đêm hôm qua kia. Chứ tiền bạc thì nói làm gì? Ờ, à, à, vâng ạ, vâng. À, ông chả phải dặn ạ, con cũng phải giấu chứ ạ. Ông con mà biết thì thế nào cũng đuổi con ạ. Ờ, nhưng mà con hỏi ông nhé, tự dưng hôm qua bỗng ông ông đòi về Mỹ là sao ạ Câu hỏi bất ngờ của Liệu nhắc Hoàng Tiến lại nhớ đến Đào và khiến ông cảm thấy bốt nhói. Ông chầm ngâm một lúc rồi hỏi Liệu. À, cô hỏi tôi mới nhớ, hôm qua cô bảo rằng là em tôi có người yêu tên là Đào, vẫn ở đây với em tôi, có đúng thế không? Dạ vâng ạ, chính xác thế ạ. Thế con đưa ảnh cho ông xem rồi đấy ạ, ông không tin ạ. Cô đã nói thì tôi phải tin chứ Nhưng mà nhưng mà tại sao lần trước tôi về tôi không gặp À vâng, chả là thế này Cách đây hơn độ một năm ạ Không ạ, dễ đến 2 năm rồi thì phải ạ Vâng vâng, đúng rồi ạ, con ăn hai cái Tết trong này rồi cơ ạ Con của ở Sài Gòn vào đây dẫn con theo Dạo ấy con nghe bảo là cô con xin đổi công tác vào trong Sài Gòn này này Nhưng mà không được, thành ra chỉ đi đi về về thôi Nhưng mà nhưng mà cô quen em tôi từ trước khi quen cái cô đó hay sao Vâng vâng ạ Ông để từ từ rồi rồi con kẻ hết đầu đuôi cho ông nghe ạ Quen từ ngoài Hà Nội cơ Cô con quen trước rồi mới dắt con vào Cho con đến đây giúp việc cho ông con ạ Rồi mỗi bận cô con vào công tác trong này thì đều đến đây ở cả Bẵng đi một thời gian là chả thấy cô con đâu cả Nghe bảo lúc đó là cô con thôi không làm cho cơ quan nhà nước nữa Đi buồn có mấy tháng mà giàu lắm à Chúng to lắm mua nhà riêng ở bên quận 3 ạ. Rồi mãi đến độ cách đây khoảng nửa năm thì mới bán nhà. Rồi rồi dọn về đây ở luôn với ông con ạ. Hoàng Tiết lặng người ngồi yên. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng Hoàng Tần đã dùng đảo. Người tình của gã như một món hàng đầu tư. Đem gã cho ông để kiếm chắc Mất tiền đã đành là đau. Nhưng ông không đau bằng bị thằng em ruột cạt gẫm. Ông ủi ủi đứng dậy bước ra sân. Để liệu khỏi nhìn thấy ánh mắt não nề của mình Liệu hỏi với theo Ê nhưng mà ông hỏi cô con làm gì á Nghe bảo là chỉ vài hôm nữa cô con lại vào ạ Không khéo chỉ nay mai thôi Thế nào rồi ông cũng gặp ạ Hoàng Tiến ngượng ngùng nói Cô cũng biết là em tôi Có vợ ở con ở ngoài Bắc mà Ở với bà nào như thế này đâu có được Rồi ông bước nhanh vào phòng Ông tiến lại cửa sổ đẩy rộng hai cánh Nhìn ra con đường hẻm lồi lõm bên cạnh Những gánh hàng rong bày san sát nhau Tiếng dao lanh lạnh mời gọi Người ta ngồi trên những chiếc ghế gỗ thật thấp Xì sụp ăn uống thoải mái Mặc cho bụi đường bốc lên từng đợt Mỗi lần có xe gắn máy chạy ngang Ông không biết mình nên xử với thằng em như thế nào Im lặng thì ấm ức Không phải chỉ vì tiếc tiền Mà vì mãi mãi nó sẽ cười ông là thằng ngu Ông ngồi bật dậy Chạy nhanh sang buồn ngủ của hoàn Tần Để lục lọi Mong tìm ra dấu tích của nào Nhưng ông vào không được, cái giang sơn ấy hế bước chân ra khỏi nhà là bao giờ Hoàng Tần cũng khóa chặt, chẳng phải vì áo quần và tư trang của đào, chất đầy trong đó, mà vì tiền và vàng của Hoàng Tần giấu dưới viên gạch hoa, trong một cái hố nhỏ khoét sâu dưới gậm giường. Hoàng Tiến thất vọng quay về phòng mình và lại nằm xuống, ông nhắm mắt lại và nghĩ ra hai giải pháp. Một là bỏ về Mỹ trước hạn định, viết lá thư gay gắt hỏi tội thằng em và tuyệt giao, Hai là cứ ở lại đây, gần đến ngày lên đường mới chửi cho nó một trận, rồi cũng vĩnh viễn chia tay. Ông suy tính một lúc, rồi tự nhủ sẽ chọn phương án thứ hai, bởi trong thâm sâu, ông không muốn về Mỹ chút nào. Đất Kali bây giờ là tử địa đối với ông, cả cuộc sống kinh tế lẫn tình cảm. Đã thế, ngay sau khi ông đặt chân tới Việt Nam, lại nghe tin Kali động đất, chết hàng mấy chục người. Nước Mỹ mấy năm nay xảy ra bao nhiêu thiên tai lột lội dông bão. Lại thêm lũ da đen nổi loạn Và giăm ba thằng khùng đi đốt nhà thiên hạ Có lẽ là dấu hiệu tận thế Của năm 2000 Mà một số tôn giáo đã tiên đoán trăng Hoàng Tiến thoáng lo sợ Và định bụng trước năm 99 Sẽ dọn về sống hẳn ở Việt Nam Để có chết cũng vùi xác nơi quê nhà Dưới bếp Liệu vừa thái Xu hào vừa ngẫm nghĩ Về thái độ của Hoàng Tiến Cô lấy làm lạ là Hoàng Tiến cứ thích hỏi về đảo Mà rồi đang nghe cô kể thì ông lại bỏ ngang câu chuyện, buồn bã đứng dậy đi chỗ khác. Chắc hẳn phải có điều gì uẩn khúc, Liệu nghĩ thế và buông con dao, đứng dậy vặn nước. Dưới? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net